165 lòng kiêu mạn. Mục đích chính yếu của đời bạn là cải thiện linh hồn mình. Thế nhưng, một người kiêu mạn nghĩ rằng y đã đủ tốt rồi. Tại sao phải cải thiện nếu bạn đã đủ tốt? Điều này cho thấy rằng kiêu mạn là một tật hết sức xấu, bởi vì nó can thiệp vào nhiệm vụ chính yếu của bạn: sự tự cải thiện. Nếu một người chỉ ưa thích chính mình, sau cùng y sẽ tất yếu trở thành kiêu mạn. Kiêu mạn là tình yêu chỉ dành cho cái tôi của mình. Không chấp nhận sự bình đẳng của con người thì không thể có tình yêu đích thực. Chúng ta thường hay xét đoán người khác. Chúng ta gọi người này là nhân ái, người đó là xấu ác. Người này là ngu xuẩn, người kia là thông minh. sắc xảo. Chúng ta không nên làm như vậy. Một người chạy như một con sông, mỗi ngày y có thể khác. Kẻ ngu trở hành sắc xảo, kẻ xấu trở hành nhân ái. Bạn có thể xét đoán một người về quá khứ của y, nhưng y đã khác đi trong hiện tại. Trú giả đã khác đi trong hiện tại. Một người xấu trong quá khứ có thể trở thành tốt trong hiện tại và ngược lại. Nhưng đa phần chúng ta chỉ phán đoán người khác qua định kiến. Định kiến là một trong những rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa con người.